Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con hãy mau chóng giúp ta chấm dứt thảm cảnh này. Tâm sự ấy khiến tôi bồi ngồi cảm động. Tôi thưa với Ngài, ứa sẽ hết lòng tìm một ngày để con cháu tôn tạo thành trôn trang nghiệp. Ngài dặn thêm, khi đảo thấy hiện vật thì phải dừng lại ngay. Đó chính là dấu hiệu để con cháu biết nơi Ngài nằm mà tôn tạo. Không nên đào thêm Vì đây là huyệt địa rất linh thiện Bất khả xâm phản Nói xong hình bóng ngại mờ dần Rồi tan biến mất Tôi giật mình tỉnh giấc Người toát mồ hôi Một lúc sau mới hết bảng hoa Khoảng hơn 10 ngày sau giấc mộng ấy Trung tâm nghiên cứu tiệm năng quân người Báo cho tôi biết Vừa nhận được một số tài liệu Gồm giấy giới thiệu Từ ban dân xã Ấm Hạ viện Hà Hoa Tịnh Phụ Thọ nhờ tiếp tục tìm mộ ngài côn nhạc đại vương thượng tướng nhất phương cảnh bổ lá đơn từ ban chấp hành hội Phật giáo chùa Phục Lâm trực tiếp nhờ nhà ngoại cảm hoàng tỷ tiệm tiếp tục tìm giúp mộ ngài trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người tôi tiếp tục việc tìm mộ côn nhạc đại vương thượng tướng nhất phương cảnh bộ. trong cuộc họp với ban tổ chức Trước buổi khai quật mẫu ngài Tôi thuật lại lời ngài dặn trong giấc mơ dặn Khi đảo thấy hiện vật lập tức dừng ngay Tôi đề nghị phải báo cáo cấp trên Cho ý kiến giải quyết Ban tổ chức huy động một số thanh niên địa phương Dùng quốc sẻng xa bên khai quật Chúng tôi đào đúng chỗ vong linh ngài đã chỉ hiện Đảo sâu đến ngang vai người lớn Thì phát hiện nhiều mảnh vỡ của bát địa Trung vải cổ Lúc bây giờ tôi chưa hiểu biết nhiều Về cổ vật Nên không nhận các mảnh vỡ này Tiếp tục đào sâu Đến ngập đầu người Thì phát hiện thấy bát hương Nằm vuông vức Với hướng đạo Tôi mừng quá Và đề nghị các anh trong ủy ban xã Xem xét quyết định dừng lại Để báo cáo xin chỉ đạo của tỉnh Trong khi chờ đợi Sự chỉ đạo của cấp trên về việc tiếp tục khai quật mộ ngài con nhạc đại vương thượng tướng nhất phương cảnh vụ. Tôi nóng ruột nên rủ luật sư Nguyễn Bích Lan, văn phòng luật sư số 5 Hà Nội và nhà báo Hoàng Dung cùng đi phú thọ xem lại khu vực khai quật. đến nơi chúng tôi mới biết xung quanh mộ ngài ngộn ngang đất đá, che chắn tạm bỡ bằng mấy tấm bạt cụ nát, quan cảnh tiêu điều càng làm cho lòng người không khỏi xót xa. Không thể để mộ một danh tướng có công lớn trong việc bảo vệ giữ gìn bờ cõi văn lang lại giờ dàng như vậy. Chúng tôi cùng luật sư Nguyễn Bích Lan làm công văn thỉnh cầu sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ giúp đỡ giải quyết Rồi một đêm sau chuyện đi ấy, thường tướng nhất phương cảnh vũ lại hiện về trong một giấc mộng dài của tôi. giật nhân tử hiền hậu, ngài nói sắp tới các con sẽ vất vả đấy... Nhưng không sao đâu, người nữ giới mà con vừa đưa đến đây sẽ giúp con thành công Hôm nay ta sẽ cho con rõ về chiến công của ta để con lưu lại Ngài chậm dài đọc những vần thơ hùng trang cho tôi chép vào trong vô thức Bài thơ như sau Nhà thượng cổ truyền đời ghi khắc Coi thượng cổ hẳn hỏi tài bác Ngô thiên niên trời Nam vừa mở Nhờ ơn trời phân bổ đức ấn Cho công minh sáng suốt Đảng phân Đẻ lạc hồng dạng dỡ trốn cũ Tôi gác bút Còn ngài tan biến nhanh và vụ trụ vào lại Giật mình tỉnh giấc tôi rất ngạc nhiệt Khi thấy mình đã ngồi chiếc bàn làm việc Từ lúc nào Bà Hoàng đọc lại bài thơ dài mới biết Mà chẳng hiểu cơ sự ra sao Trân tinh một lúc Nhớ lại giấc mơ Và hiểu ra rằng Ngài côn nhạc đại vương thượng tướng Nhật phương cảnh vụ Đã về báo mộc Chính tôi đã chép lại những vần thư ấy của ngài Tôi cầm điện thoại gọi ngay cho luật sư Nguyễn Bích Lan Về giấc mộng của mình Luật sư vui mừng nói Thế là đã rõ công trạng của ngài rồi Chị sẽ báo cho Nico Thích Nữ An Ninh Để nhờ Nico báo với vị ban nhân dân xã Chị em mình tặng lại bài thơ này cho Nico thích nữ an ninh nhé Tôi đồng ý với chị là và qua điện thoại cho nghe chuyện hot nhất tại đọc